Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chắn trong mắt của Mạnh Phạm Chiết xuất hiện một tia nhìn hung dữ. Nhưng sau đó dường như sự bất lực và tuyệt vọng lại trào ra khỏi khoảng mắt. Mình, cậu ta đột nhiên tuét miệng cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất ngay. Khóe mắt và khóe môi đều rủ xuống, giọng nói thì nghẹn ngẹn Mình không biết. Lúc này đây, Phương Mộc mới chú ý thấy trong tay của cậu ta còn sót thứ gì đó, và nhìn kỹ thì là một cái đùi động vật đầy lông, máu me be bét, trông có vẻ rất giống cái đùi con mèo. Phương Mộc nhìn ra phía sau lưng mạnh phàm chiết. Trong bồn rửa là một khung cảnh vô cùng bừa bộn, máu, thịt, nội tạng và lông dồn thành một đống ở đó, dường như đang còn bốc cả hơi nắm nữa. Phương Mộc đành đi vòng qua Mạnh Phạm Chiết, rồi cẩn thận bước đến đó. Đúng vậy. Những thứ lộn xộn trong bồn rửa chính là con mèo tôm của Mạnh Phạm Chiết. Phương Mộc nhìn xung quanh, không hề thấy những đồ vật sắc nhọn như là dao. quá ra tôm đã bị Mạnh Phạm Chiết lấy tay, xé rách ra thành tửng mảnh. Cậu có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không vậy? Cái miệng Mạnh Phạm Chiết giật giật. Cậu dường như người bị mắc di chứng trúng gió, từ từ quay người, dơ tay chỉ vào con mèo ở trong bồn rửa kia. Tùm, bọn họ đều ghét nó. Mình cũng không thể dựa vào nó được nữa. Phương Mộc nhìn chầm chầm vào đôi mắt đờ đẫn của Mạnh Phạm Triết ra sức yêu cầu cậu nói rõ ý của câu nói vừa nghe. Cái gì? Dựa vào ai? Cậu lắc mạnh đôi vai Mạnh Phạm Triết và nói Cậu nói đi chứ Cơ thể mạnh phạm triết lung lay dưới động tác mạnh của Phương Mộc có vẻ như đã tỉnh táo lên nhiều Mình không biết Mình không biết mà Cậu ta dơ tay lên cuống quýt lau khóe miệng Khi nhìn thấy tay mình dính đầy lông mèo và máu thì khoảng sợ quá liền xoa khắp mặt Kết quả là khắp mặt đầy những vết máu của mèo Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào? Phương Mộc nắm chặt tay cậu ta, trầm rậm quát hỏi. Mạnh phàm triết dường như vừa mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Phương Mộc. Là cậu à, Phương Mộc ư? Thế là toàn thân cậu ta bỗng chốc, mềm nhũn ra, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy xuống. Hãy giúp mình, hãy giúp mình đi, cầu xin cậu đấy. Mình cũng không biết mình đang làm gì nữa. Cứ như là một giấc mơ vậy. Phương Mộc giơ tay xốc vào ngách mạnh Phạm Triết, cố gắng giữ vững thân người của cậu ta. "Mình sẽ giúp cậu đây, mình sẽ giúp cậu. Nhưng mà nói cho mình biết đi, rốt cuộc là như thế nào chứ?" Ánh mắt của Mạnh Phạm Triết dừng lại trong bồn rửa. Dường như bỗng chốc sức lực đã trở lại. Cậu ta vô cùng kinh hãi chỉ vào xác tôm. "Không phải do mình làm đâu, không phải do mình làm đâu." Mình không cố ý, mình không cố ý mà. Rồi cậu ta lao vào phương mộc, hai tay giữ chặt cổ áo phương mộc. Trong ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi kinh hoàng và cầu xin. Đừng nói với người khác nhé, mình không phải là kẻ điên đâu. Mình không cố ý làm như vậy mà, mình không cố ý, mình không phải là kẻ điên đâu. Cậu ta thả phương mộc ra, rồi lại nhảy phát đến bồn rửa. Lấy tay nâng những đống lông và thịt be bét máu lên. Nhìn xung quanh, trong miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm. Mau thu dọn thật nhanh, mau mau lên, đừng để người khác nhìn thấy đấy. Cậu ta nói xong, liền quay vòng quanh một chỗ, dường như là đang điên cuồng suy tính nên vứt những thứ này ở đâu. Phương Mộc bị cậu ta làm cho hoảng loạn. Nhất thời cũng không nghĩ được ra, đành phải nhấc chiếc thùng nhựa vẫn dùng để đổ cơm thừa để ở cửa ra vào, rồi ra hiệu cho cậu ta vứt luôn vào đó. Mạnh Phạm chiết, ra sức ấn xác con tôm vào trong thùng nước gạo, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh lấy ra một sọt rác đựng giấy. Lấy ra tất cả số giấy đã qua sử dụng, bỏ vào trong thùng. Tiếp đến lại chạy đến bên bồn rửa, mở vòi nước. Tiếng nước ào ào, rội sạch những vết máu ở trong bồn rửa. Dù đã mở hết tất cả các vòi nước, cậu ta vẫn thấy chậm quá, lấy tay liên tục kỳ cọ cái bồn rửa. Khi chiếc lông mèo cuối cùng quay tròn và biến mất vào cống nước mạnh phẩm chất lấy một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net